có những sa môn bà la môn chủ trương một phần thường trú luận, một phần vô thường luận, chấp bản ngã và thế giới là thường còn, đối với một hạng hữu tình và vô thường đối với một hạng hữu tình khác với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy sự cảnh thọ của những sa môn bà la môn là sự kích thích Giao động xuyên tạc của những vị Bị tham ái chi phối Này các tỷ kheo Ở đây có những sa mô Bà đa Môn chủ trương hữu biên Vô biên luận Chấp thế giới là hữu biên Vô biên với bốn luận chất Chủ trương ấy Là kinh nghiệm cá nhân Là sự không biết không thấy Sự cảm thọ của những sa mô Bà đa mô là sự kích thích dao động xuyên tạc Của những vị bị tham án chi phối. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luận. Khi bị hỏi vấn đề này thay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uốn như con nương với bốn luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm của những sa môn, bà la môn là sự kích thích, dao động, suy tàn của những vị bị tham ái chi phối này các tỷ-kheo ở đây có những sa mô bà Nam Môn chủ trương vô nhân luận chấp bản ngã và thế giới do vô nhân san với hai luận chất chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân là sự không biết không thấy sự cảm thọ của những sa mô bà Nam M là sự kích thích dao độc xuyên tạc của những vị bị tham ái chi phối Này các tỷ-kheo ở đây có những sa môn bàla Môn luận bàn về quá khứ tối sơ chấp kiến về quá khứ tối sơ y cứ về quá khứ tối sơ để xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chất chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân là sự không biết không thấy sự cảm thọ của những sa M môn bà La Môn là sự kích thích dao động xuyêntạ của những vị bị tham ái chi phối Này các tỳ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn chủ trương hữu tưởng luận, sau khi chết chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 đoạn chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn bà la môn là sự kết thích dao động xuyên tàn của những vị bị tham ái chi phối. Này các tỳ ở đây có những sa môn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 chấp kiến về tương lai, y cứ về tương lai, đề xướng nhiều sở kiến sai khác với 44 luận chấp. Chủ trương ấy là kinh nghiệm cá nhân, là sự không biết, không thấy, sự cảm thọ của những sa môn bà la môn, là sự kích thích dao động xuyên tạng của những vị bị tham ái chi phối. Này các tỉ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn, Luận bàn về quá khứ tối sơ Luận bàn về tương lai Luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai Chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai Y cứ về quá khứ tối sơ và tương lai Đề xứ nhiều sở kiến sai khác Với 62 luận chấp Chủ thương ấy là kinh nghiệm cá nhân Là sự không biết, không thấy Sự cảnh thọ của những sa môn bà na mô Là sự kích thích dao động xuyên tạc Của những vị bị tham ái chi phối Này các tỷ kheo Ở đây có những sa môn bà la môn Chủ trương thường trú luận Chấp bản ngã bà thế giới là thường trú Với bốn luận chấp Chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn Này các tỷ kheo Ở đây có những sa môn bà la môn Chủ trương một phần thường trú luận Một phần vô thường luận Chất bản ngã và thế giới Là thường còn Đối với một hạng hữu tình Và vô thường đối với một hạng hữu tình khác Với bốn luận chất Chủ trương ấy Phát khởi do sự xúc chạm Của các căn Này các tỉ kheo Ở đây có những sa môn Bà nam môn chủ trương hữu biên Vô biên luận Chất thế giới là hữu biên Vô biên với bốn luận chất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 Ở đây có những sa môn bà la môn Chủ trương vô nhân luận chất bản ngã và thế giới Do vô nhân sanh Với hai luận chấp Chủ trương ấy phát khởi Do sự xúc chạc của các căn Này các tỷ kheo Ở đây có những sa môn bà la môn Luận bàn về quá khứ tối sơ Chấp kiến về quá khứ tối sơ Y chỉ về quá khứ tối sơ Đề xứng dịu ý kiến sai khác với 18 luận chấp, chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. Này các tỳ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn chủ trương hữu tưởng luận, sau khi chết chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chấp, chủ trương ấy phát khởi do sự xúc chạm của các căn. Này các tỳ kheo,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 này các tỷ-kheo ở đây có những sa môn bà Nam Môn chủ trương thường trú luận chất bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luận chất những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có cảm xúc này tỷ-kheo ở đây có những sa môn bà Nam Môn chủ trương một phần thường trú luận một phần vô thường luận chất bản ngã và thế giới là thường còn đối với một hành hữu tình và vô thường đối với một hành hữu tình khác với uống đượn chất những vị này không có thể cảm thọ những trụ trên nếu không có cảm xúc để kết dĩ keo ở đây có Diệt Sa môn bà La môn trụ hữu biên vô biên luật chấp thế giới là hữu biên vô biên với bốn luật pháp những vị này không có thể cản thọ những chủ trương trên nếu không có cảm xúc. Đây các tỷ kheo, ở đây có những Sa môn, Bà La môn, chủ trương ngụy biện luận khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uốn như con nương với bốn luận chấp, những vị này không có thể cản thọ những chủ trương trên nếu không có cảm xúc. Này các tỷ kheo, tự kia cứ những sa môn, bà la môn chủ trương vô nhân luận, chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp. Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có cảm xúc. Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn, bà la môn luận bàn về quá khứ tối sơ, chấp kiến về quá khứ tối sơ, y chỉ về quá khứ tối sơ. Đề xướng nhiều ý kiến sai khác với 18 luận chất những vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên nếu không có cảm xúc này các tỷ-kheo ở đây có những sa M mô bàla Môn chủ trương H tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 16 luận chất các vị này không có thể cảm thọ những chủ trên nếu không có cảm xúc Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn Chủ trương vô tưởng luật sau khi chết Chất bản ngã không có tượng sau khi chết Với tám luật chất Các vị này không có thể cảm thọ những chủ trương trên Nếu không có cảm xúc Này các tỷ kheo, ở đây có những sa môn bà la môn Chủ trương phi hữu tưởng phi vô tưởng sau khi chết chấp bận ngã phi hữu tưởng, phi vô tưởng sau khi chết với tám loại chấp, các vị này không có thể cảm thọ những chủng trướng trên nếu không có cảm xúc. Này các tỳ kheo, ở đây có những sa môn bà môn chủ trương đoạn diệt luận. Chấp trước sự đoạn diệt, tiêu bất quy hoại của loài hữu tình với bảy luận chấp, các vị này không có thể cảm thọ những chủng trướng trên Nếu không có cảm xúc Này các tỉ kheo Ở đây có những sa môn Bà la môn Chủ trương hiện tại Niết bàn gần Chấp trước hiện tại Niết bàn của loài hữu tình Với năng luận chất Các vị đầy Không có thể cảm thọ Những chủ trương trên Nếu không có cảm xúc Này các tỉ kheo Ở đây có những sa môn Bà la môn Luận bàn về tương lai Chấp kiến về tương lai Y cứ về tương lai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 đề xứng diều sợ kiến sai khác với 62 luật chất những vị không có thể cản họ những trụ thương trên nếu không có cảm xúc. Đây các tỳ ở đây có Diệu Sa môn, Bà La môn, trụ thương thường trú luật, chấp bản ngã và thế giới là thường còn với bốn luật chất, Diệu Sa môn, Bà La môn, trụ thương một phần thường trú luật, một phần vô thường luật Những sa M mô bà Nam Môn chủ trương quụy biện luận những sa mô bà Nam M chủ trương vô nhân luận những sa mô bà Nam Môn luận bàn về quá khứ tối sơ những sa mô bà Nam M chủ trương hữu tưởng luận sau khi chết những sa mô bà Nam Môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết những sa M mô bà Nam M chủ trương Phi hữu tượng Phi vô tưởng sau khi chết Những Sa Môn, Bà La Môn, chủ trương đoạn diệt luận Những Sa Môn, Bà La Môn, chủ trương hiện tại biết bàn luận Những Sa Môn, Bà La Môn, luận bàn về quá khứ tối sơ Những Sa Môn, Bà La Môn, luận bàn về tương lai Những Sa Môn, Bà La Môn, luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai Chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai Y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, Đề xương nhiều sợ kiến sai khác với 62 luận chấp. Tất cả những vị này có những cảm thọ, Những chủ trương trên, Do sự xúc chạm quá xấu xúc xứ, Do duyên với những cảm thọ mà tham ái phát khởi, Do duyên tham ái thụ phát khởi, Do duyên thủ hữu phát khởi, Do duyên hữu sanh phát khởi, do duyên sanh và chất xấu bi khổ ưu đảo phát khởi. Này các tỳ kheo, khi kheo như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ vị ngọt, sự huy hiểm và sự xuất của sáu trụ xúc xứ, vì ấy sẽ có một sự hiểu biết vượt ra ngoài những điều trên. Này các đệ kheo, có những sa môn bà la nào luận bàn về quá khứ tối sơ hay luận bàn về tương lai, hay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, y cứ vào quá khứ tối sơ và tương lai, đệ xứ nhiều sự kiến sai khác, tất cả những bị đây đều bị bao trùm bởi dưới phụ 62 luận chấp này. Dầu chúng dậy vọt lên, chúng vật bị thạnh của bao phủ ở nơi đây. Đây các tỳ kheo cũng biến như người đánh cá lành nghề, thay người học đánh cá vung lưới trên mặt hồ nước nhỏ, có mắt xích sao? Người ấy nghĩ, những con cá lớn ở trong hồ nước nhỏ này, tất cả chúng đều bị bao phủ trong tấm lưới này, dù chúng có nhảy bò lên, chúng vẫn bị hại cuộc bao phủ ở nơi đây. Cũng như vậy, lấy các tỷ keo, những Sa-môn Bà-la-môn nào luận bàn về quá khứ tối sơ, thay luận bàn về tương lai, thay luận bàn về quá khứ tối sơ và tương lai, chấp kiến về quá khứ tối sơ và tương lai, đệ xứ nhiều sự kiến sai khác. Tất cả những vị này đều bị bao phủ trong lưới của 62 luận chấp này. Dù có dậy lên, những vị này vẫn bị hại phục bao phủ ở nơi đây. Này các tỳ kheo, thân của Như Lai còn tồn tại những cái kiến đưa đến đời sống khác đã bị chấm dứt thì thân của vị này còn tồn tại thời chư thiên và loài người còn có thể thấy thân ấy, khi thân hoại bản chung thời chư thiên và loài người không thể thấy được. Này các tỳ kheo, như nhánh có một chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng như vậy, này các tỳ thân của Như Lai còn tồn tại Nhưng cái khiến đưa đến một đời sống khác Đã bị chặt đức Khi thân của vị này còn tồn tại Thời chư thiên và loài người Có thể thấy thân ấy Khi thân hoài mạng chung Thời chư thiên và loài người Không thể thấy được Khi nghe nói vậy Đại đức Ananda bạch đức thế tôn Kỳ diệu thay bạch thế tôn Khi hữu thay bạch thế tôn Pháp bông này gọi là gì Bạch thế tôn này Ananda Pháp câu này gọi là lợi vọng Hãy như vậy mà Phụng Trì Gọi là Pháp vọng Hãy như vậy mà Phụng Trì Gọi là Phạm vọng Hãy như vậy mà Phụng Trì Gọi là Kiếm vọng Hãy như vậy mà Phụng Triên Gọi là Vô Thường Chiến Thánh Hãy như vậy mà Phụng Triên Thế Tôn thuyết như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, trong khi kinh này được truyền thuyết 1.000 thế giới đền trung động.